Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1185-1190 Đại Chiến Cửu Anh Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chín cố linh áp bàng bạc xuất hiện khiến lâm hiên kinh hoàng tạm thời Chưa nói tới cử vĩ thiên hồ bởi đây là một trong tam đại yêu vương Của linh giới, sức mạnh có thể so với chân tiên chỉ là uy áp tàn ra Của tứ linh tứ hung cũng không nhỏ. Cho dù cường giả bình thường tại. Linh giới mà gặp phải thì. 89 phần cũng là chạy thuộc mạng. Đương nhiên. Xuất hiện ở nơi này không phải là bổn tôn. Mà chỉ là một. Phần tư ảnh tàn hồn mà thôi. Nhưng uy áp vẫn không hề nhỏ. Rốt cuộc là. Pháp trận giam cầm quái vật gì. Mà khiến cửa đại thánh thú tại linh. Giới trấn áp. Hống tiếng giống như sấm rền truyền vào tai tựa như hàng vạn oan. Hồn nơi u minh địa phủ đồng thanh khiến Lâm Hiên chấn động tâm can. Hắn hít sâu một hơi liên tục vận chuyển pháp quyết trong cơ thể mới có. Thể đánh tan dư chấn của tiếng hống. Nơi này không nên ở lâu Lâm. Hiên lập tức đưa ra quyết định. Tuy rằng hắn vẫn rất lo lắng cho ái thế nhưng lúc này lại không thể. Thông qua chuyện tống trận đề tìm nàng. Lo lắng là lo lắng nhưng Lâm Hiên cũng biết phân biệt nặng nhẹ trước. Tiên nên rời khỏi nơi đây đợi sau khi đến hành cung của A-tu-la-vương. Thì hơn phân nửa là sẽ tìm được manh mối của cầm tâm. Lúc này chỉ có thể làm như vậy. Nghĩ như vậy Lâm Hiên rào bước rời đi thân hình phiêu đáng như gió. Tuy nơi đây có cấm không cấm chế không thể phi thành nhưng thân pháp của hắn cũng không chậm. Lát sau cầu thang ngọc thạch dẫn lên trên ở giữa quảng trường đã hiện. Ra trước mắt, Lâm Hiên thở nhẹ một hơi. Chỉ là đúng lúc này một tầng Hộ cháo hoàng sắc bỗng nhiên nổi lên bao phủ phạm vi cả ngàn trượng. Không ổn. Sắc mặt Lâm Hiên đại biến, hắn lập tức xuất ra thanh hỏa rồi nhanh. Chóng đánh lên đó một đảo pháp quyết. Thân kiếm lập tức đón gió mà. Lớn, hóa thành một đoàn lệ mang chói mắt chém xuống hộ cháo. soạt kiếm mang chói mắt mang theo uy thế kinh người chém xuống vậy mà. Chỉ như nê ngư nhập hải, thậm chí hộ cháo còn không có một chút rung. Động, biểu tình lâm hiên trầm xuống, hắn giờ đã tiến dai lên nguyên anh hậu. Kỳ lại tu luyện thần thông huyền diệu vô cùng. Cho dù không thể so, sánh với tu sĩ ly hợp kỳ nhưng khoảng cách trinh lịch cũng không xa. Vậy mà hộ cháo này lại không hề bị rung động quả là quá mức biến. Thái, chẳng qua lúc này hắn cũng không có thời gian cảm thán ánh mắt lâm. Hiên lói lên tinh mang đoạn lật tay trái lấy ra một thanh đoạn kiếm. Kiểu dáng cổ xưa là thông thiên Linh Bảo. Hiện giờ không phải là lúc. Ẩm dấu thực lực. Lâm Hiên không tin rằng với uy lực của Linh Bảo còn. Không thể đánh vỡ hộ cháo dù gì này. Hắn hít sâu một hơi rồn pháp lực toàn thân vào kiếm. Chỉ là đúng lúc. Này gì biến lại xảy ra. Tại Trung ương quảng trường bỗng nổ vang. Mặt. Đất chạy lệnh. Lên bẩn bật khiến Lâm Hiên thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống. Đất! Đây là... Lâm Hiên có chút hoảng sợ quay đầu lại chỉ thấy chín thánh thú trên. Không trung đang gào thét chói tay, linh áp bàng bạc không ngừng tuôn. Gia như hóa thành thực chất cuốn về trung tâm quảng trường. Cậu thú hợp. Lực muốn ngăn chặn thứ bị chấn áp dưới sâu kia. Sắc mặt Lâm Hiên trở lên khó coi đến cực điểm Hắn lại tiếp tục rót Pháp lực vào thông thiên linh bảo Oành Một tiếng nổ lớn vang lên Pháp trận tại trung ương quảng trường đã bị phá hỏng vụt Vô số dược vụ từ dưới lòng Pháp trận bị hủy tuôn ra uy áp tỏa ra bốn Phía khiến Lâm Hiên đang chuẩn bị huy động thông thiên linh bảo Cũng Phải dừng lại Đồng tử trong mắt hắn co rút vận pháp lực lên hai mắt Nhằm nhìn rõ quái vật vừa xuất thí Quái vật này giống rồng mà cũng không phải rồng Nó phản phất như Rồng và kỳ lân kết hợp với nhau Trên lưng có hai cánh Phần trên có Chiến chiếc đầu vô cùng kỳ quái Giao không ra da giao Rắn không ra rắn Cở anh Lâm hiên vô thức thốt lên một tiếng hắn không biết nhiều về dù thú lắm nhưng hắn đã từng nhìn thấy thứ này trong điển tịch đây là mãnh thú đáng sợ nhất tại âm ty giới truyền thuyết nói nó có thể hút nước phun lửa mỗi một chiếc đầu đều mang những thần thông bất đồng thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả thiên Long Thải phượng đương nhiên thứ trước mắt cũng không phải bổn tôn của cậu anh mà chỉ là một phần tản hồn mà thôi Vốn pháp trận nơi này có cửa vĩ thiên hồ cùng tứ linh tứ hung chấn áp Vậy mà nó vẫn có thể phá cấm mà ra. Sau khi thoát vây, chín chiếc đầu của cửa anh đều ngửa lên trời tê. Hống thanh âm nỉ non như tiếng trẻ con càng nghe càng cảm thấy đáng. Sợ, sờn gai út Lúc này Lâm Hiên cảm thấy tâm thần của mình trì trệ. Một tiếng hống của con rượu thú này lại có thể trực tiếp công kích thần. Thức! Hắn hít sâu một hơi, lập tức mở ra cầu thiên linh thuẫn thì cảm. Giác này mới giảm đi đôi chút. Chín thánh thú trên bầu trời như lâm đại địch. Trong mắt cửa anh hiện. Lên vẻ kinh thường. Chín đảo hư ảnh này chẳng qua chỉ là bổn tôn của. Chúng cách giới truyền xuống một ít thần thực, lại trải qua hơn trăm. Vạn năm tiêu thất đến giờ lực lượng đã không còn bao nhiêu. Cửu anh ngẩng đầu mở miệng phun ra nồng đậm dược vụ bao phủ toàn bộ chín thánh. Thú linh giới. Trong mắt tư ảnh Cửu Vĩ Thiên Hồ tràn đầy vẻ thống khổ, chín chiếc đuôi vung lên phóng ra một tầng ngũ sắc quang mang chế trụ dược vụ, chỉ là lúc này một chiếc đầu khác của Cửu anh lại há miệng phun ra một Đoàn hôi bạch sắc vừa hỏa, hỏa diễm kia nhìn tuy không thấy bắt mắt nhưng lại có thể dễ dàng. Xuyên thủng ngũ sắc quang hà, sau đó lại hóa thành một đầu ma mãng bổ. Lên cơ thể thiên hồ, oành, thanh âm vỡ vụn truyền vào trong tay, chiếc đỉnh lô lớn nhất trên. Quảng trường bỗng nhiên nứt toát, vết nứt như mảng nhện lan rồng khắp. Đỉnh khiến đỉnh khô khí thế bàng bạc kia lập tức hóa thành một đống. Ngọc vụn còn tư ảnh thiên hồ giữa không trung cũng dần dần ảm đạm rồi. Tiêu biến. tư ảnh thiên hồ bị diệt. Tứ linh tứ hung còn lại cũng không thể chịu. Nổi rượu vô cùng rượu hỏa công kích nên cũng lập tức tan biến tám chiếc. Đỉnh lô cũng vỡ vụn. Thiếu ra chúng ta làm sao bây giờ thanh âm lo lắng của Nguyệt Nhi. Chuyện vào trong tay Phân hồn cỡ anh này thật đáng sợ So sánh với Phân hồn đảo ngột này xưa thì quả thực hơn hẳn một bậc Ta cũng không biết nữa Lâm Hiên cười khổ lắc đầu Nằm mơ hắn cũng Không nghĩ tới sẽ gặp phải đại yêu dù thú trong truyền thuyết ở đây Khẽ liếm môi Lúc này hắn mới phát hiện bản thân tuy trải qua cả trăm Trận chiến nhưng giờ phút này cũng trở nên gấp gáp. Cậu anh sau khi tiêu diệt chín hư ảnh thánh thú thì nó bắt đầu quay. Sang nhìn sinh vật nhỏ bé còn lại. Từ khí thế mà nói, phân hồn cậu anh này tuyệt không kém so với tu sĩ. Ly hợp kỳ. Biểu tình lâm hiên trở lên khẩn trương, hắn vội vàng tế ra kim long. Giáp thuẫn biến thành một tầng quang mạc bảo vệ toàn thân. Lúc này Lâm Hiên lại cảm thấy may mắn khi cầm tâm bị truyền tống đi từ. Trước, nếu không đối mặt với phân hồn cửu anh, bản thân hắn còn bảo vệ. Mình không xong, chứ đừng nói bảo vệ ai thế. Một đảo quang tử miệng cửu anh lói lên, Lâm Hiên nhú chặt mắt, lập. Tức thi triển cửu thiên vi bộ né tránh. Tuy hắn đã tế xa kim lòng. Giáp thuẫn nhưng nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không. Ngạnh kháng đỡ lấy công kích của đối phương tránh né vẫn là lựa chọn. Tốt nhất. Xoạt một tiếng chuyện dù gì đã xuất hiện. Đoàn quang ba kia bóng. nhiên tiêu thất trong tư không biến mất không thấy đâu không gian. Thần thông. Lâm hiên hốt hoàng lập tức đề phòng. Chỉ là trong khoảnh khắc đó khóe. Mắt hắn cũng bắt được vẻ nghề hoài của cửa anh sau khi thi triển thần. Thông này. Ui lực phép thuật này tuy phi phạm nhưng đối với một phân. Hồn mà nói quả là danh nặng thật lớn. Không thể tùy lúc sử dụng. Chỉ là ngay sau đó sắc mặt lâm hiên lại tỏ ra khó hiểu bởi đoàn quang. Ba kia cũng không có xuất hiện trở lại mà giống như là tiêu thất vào. Trong hư không... Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ không phải cỡ anh công? Kích mình. Lâm Hiên cảm thấy nghi hoặc không dám buông lòng cảnh. Rác. Cùng lúc đó tại A-tu-la-cung, hồng quang trong mắt khôi giáp quái vật. Chợt lói. Tại trung tâm của Pháp trận còn tồn tại một tấm gương được. Đặt trên bể ngọc thạch trong gương đúng là hình ảnh của Lâm Hiên. Soảng. Một tiếng bên trong gương bóng hiện lên một đảo quang ba tầm. Một xích. Khôi giáp quái vật hoàng sợ. Hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Đảo quang ba kia đi với thế quá nhanh. Hung hăng đánh lên trên mặt. Kính. Mặt gương kia vốn đã không được nguyên vẹn. Hiện giờ lại đón nhận công. Kích như vậy nên lập tức biến thành một đồng mảnh vụn. Đáng giận khôi giáp quái vật vừa sợ vừa giận giảo anh không hổ là đại yêu dược thủ mà A Tu La vương yêu thích nhất. Tuy trước mắt chỉ là một phần phân hồn bị trấn áp mấy trăm vạn năm vậy mà vẫn có thực lực. Đáng sợ như vậy, có thể phát hiện chính mình đang theo dõi. Sắc mặt hắn trầm xuống, không có gương này hắn không thể tiếp tục nắm. Dữ hành tung của đám tu sĩ ngoại lai cũng vô pháp khởi động hoạt. Đóng các cấm chế Nói cách khác, hắn từ lúc này chỉ có thể phó mặt vào. Mệnh trời! Hắn đang phân vân nên làm gì tiếp theo? Khôi giáp quái vật ngây ngốc trong chốc lát, chỉ là hắn cũng nhận ra. Sự việc đến nước này có hối tiếc cũng không có tác dụng. Cho dù thế, nào hắn cũng tuyệt không để tu la thần huyết chờ đợi nhiều năm rơi vào tay người khác. Chỉ đáng tiếc tên tu sĩ dung mạo bình thường kia. Hắn tu luyện cửa. Thiên huyền Tông đối với bản thân mà nói chẳng khác nào cơ duyên trời. Cho vậy mà lại chết vào trong miệng cửa anh. Khôi giáp quái vật không chút tin tưởng vào việc lâm hiên còn có thể. Sống sót. Tuy hắn đã tiến dai lên nguyên anh hậu kỳ nhưng so với phân. Hồn cửa anh thì không chỉ là kém một cấp bậc kết cuộc chỉ có thể là. Hồn phi phách tán, khẽ lắc đầu, khôi giáp quái vật vô cùng tiếc hận trong lòng nhưng không còn cách nào khác ý trời là vậy. Cũng may vẫn còn tu la thần. Huyết chỉ cần đoạt được bảo vật này thì hắn có thể ngưng hồn tụ. Phách một lần nữa sống lại. Trong tay lâm hiên tuy vẫn cầm thông thiên linh bảo nhưng hắn không dám vọng động. Trước mắt tuy chỉ là phân hồn cửa anh mà thôi nhưng hắn vẫn có cảm giác nó còn mạnh hơn so với vạn Phật Tông Tụi Thông. Nếu đổi lại một nơi khác thì Lâm Hiên cũng không quá sợ hãi đánh không. Lại thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Chỉ là lúc này lại bị giam trong quảng trường nhỏ hẹp này bốn phía là. Quang mạc không thể đánh vỡ lại thêm cấm không tấm chí càng khiến hắn đau đầu. Trốn cũng không được, Lâm Hiên đành cười khổ, tuổi thú này cũng không. Phải loại lương thiện gì? Có nên thử giao tiếp cùng nó một chút? Không, trong đầu Lâm Hiên nghĩ vậy tiền bối. Lâm Hiên ôm quyền, mặc dù hắn thấy xưng hô như vậy có chút cổ quái. Nhưng thực sự là hắn không nghĩ ra cách xưng hô nào tốt hơn. Chỉ là... Cửu anh đáp lại bằng cách một chiếc đầu của nó há miệng phun ra hôi. Sắc khí vụ. Lâm Hiên vừa sợ vừa giận. Xem ra đối phương chỉ xem mình. Như kiến hôi không là gì. Cửu anh được xưng là thủy hỏa chi quái. Mặc dù nó có chín cái đầu có. Thể phun ra các loại thần thông bất đồng. Lâm Hiên đâu dám chậm chế. Thân hình hắn chợt ló đã biến mất tại chỗ. Mặc dù nơi này có cấm, không cấm chế nhưng hắn vẫn có thể thi triển cửu thiên vi bộ phút. Chốc hắn đã tiến sang phía trái đối phương sau đó lập tức phất tay. Bê to, nơi gơ, ra một đôi viên hoàn ngân sắc. Tay vừa cầm lấy đôi viên hoàn này. Lâm Hiên không do dự lập tức rót pháp lực vào trong đó. Ẩm. Giữa hư không lập tức xuất hiện mấy đầu hỏa giao cùng băng long giữ. Tợn, mỗi một con đều dài đến mấy trường dương nhanh múa vút bổ về. Phía đối thủ. Mặc dù đây chỉ là một chiêu dò sét nhưng với Việt lâm hiên tiến dai. Tới nguyên anh hậu kỳ thì pháp lực cũng tăng cường hơn rất nhiều. lại Thêm cửa thiên minh nguyệt hoàn trải qua anh hỏa bồi dưỡng vô số năm. Nên quy lực lại càng thêm đáng sợ. Hỏa giao cùng băng long toàn thân linh quan chớp động chúng như bão. Táp mưa xa phút chốc đã vây quanh bốn phía cửa anh, hoạt phun băng. Hoạt phun lửa, hoạt quất đuôi, hoạt chộp lợi trào, há miệng cắn về. Phía đại dường thú này, đối mặt với công kích như vậy cho dù một gã yêu tộc hóa hình hậu kỳ. Gặp phải cũng nhất định luống cuốn tay chân chỉ là cửa anh lại coi. Như không thấy, nó không thèm né tránh mà một chiếc đầu của nó lại há. Miệng phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc. Một màn rụng dị chợt xuất hiện. Lam Hiên tuy không nhìn thấy sóng âm vô hình nhưng mặt ngoài thân thể. Băng long đã xuất hiện vô số vết nứt toàn bộ băng long trong phút. Chốc vỡ thành vô số khối băng lớn nhỏ. Tình trạng của hỏa giao cũng không hề tốt hơn toàn bộ thân thể bị. Chấn nát. So với tiếng kêu của cậu anh thì âm ba công của Âu Dương cầm. Tâm chẳng khác nào cho trẻ con. Hơn nữa loại âm qua này có phạm vi công kích rất rộng. Lâm hiên cho dù. Ở xa nhưng cũng không may mắn thoát được. Chỉ là do hắn sớm tế ra ô. Kim long giáp thuẫn nên cũng không gặp trở ngại gì nhiều lắm. Có thể dễ dàng phá vỡ đòn công kích của đối phương ánh mắt cổ anh. Càng hiện rõ sự bảo ngược. Không một động tác hoa lệ nào cổ anh chỉ. Trực tiếp tát ra một trào. Trào này lớn đến hơn chục trường. Huyết nhục khô héo có âm khí vờn. Quanh, móng vuốt tại năm dù trào vừa dài vừa nhọn lấp lánh hàn quang. Khiến người ta sợ hãi. Đây là pháp thuật gì? Đồng tử Lâm Hiên co rút chỉ là lúc này hắn đã. Không còn nhiều thời gian suy nghĩ. Lâm Hiên lập tức phất tay một cái. Cửu thiên minh Nguyệt Hoàn lập tức bay vọt lên xoay tròn tại không. Trung, một đảo linh quang từ đó bắn ra kèm theo tiếng phượng hót mơ hồ. Vang lên. Lâm Hiên Thu lại thông thiên linh bảo, hai tay hắn liên tiếp đánh Pháp. Quyết ra như hồ điệp xuyên hoa, tiếp theo một tức tường băng lập tức. Xuất hiện trước mặt hắn. Chiều rộng của tường băng này độ khoảng năm. gang tay, hơn nữa nó còn khó tin ở chỗ phía trên tường băng còn có lam. Sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cầu thiên minh. Nguyệt hoàn vốn là song thuộc tính linh bảo hỏa và băng kết hợp càng Làm tăng mạnh uy lực của pháp thuật Chỉ là một lớp tường băng mới chỉ Là khởi đầu Lâm Hiên tiếp tục rót pháp lực của mình vào Linh quan cùng thiểm Lại thêm một bức tường băng có hỏa diễm vây quanh nữa xuất hiện Rồi Lại thêm một bước nữa Nói thì dài Nhưng kỳ thực mọi việc chỉ diễn ra Trong một chớp mắt, Lâm Hiên từng thấy Hồng Lăng tiên tử sử dụng qua pháp thuật này, lấy lực pháp bảo kết hợp với linh khí trong nháy mắt hóa ra 18 tầng Phòng ngự sức, phòng ngự cực mạnh, khiến người ta kinh ngạc không? Thôi, đây là độc môn bí thuật của Hồng Lăng tiên tử, Lâm Hiên đương nhiên. Không nắm được sự huyền ảnh bên trong chỉ là sở học của hắn vốn đã bác. Tạp nên sau khi tiến dai lên đại tu sĩ càng không phải chuyện đùa, bí. Thuật này tuy hắn chỉ là nhìn mèo vẽ hổ nhưng cũng có vài phần đảo. Hạnh, chín tấm chắn xếp thành một hàng che trước mặt Lâm Hiên, phía trong. Cùng lại còn một đảo quang mạc do Kim Long Giáp thuẫn biến thành. Lâm Hiên tin tưởng cho dù chống lại một kích của tu sĩ ly hợp kỳ cũng không có vấn đề. Tiếng kêu cổ quái của cổ anh một lần nữa truyền vào trong tay. Chào lại tiếp tục biến lớn. Vút chào đã dài đến cả trường hắc khí. Cuồn cuộn đập thẳng vào tường băng. Quang mang chợt lói tường băng lập tức ảm đảm đi rất nhiều còn lam. Sắc hỏa diễm phía ngoài cũng không hề tạo thành nửa điểm thương tổn. Cho dù chào. Bức tường băng đầu tiên lập tức hóa thành một đống mảnh. Vụn lớn nhỏ khác nhau. Sắc mặt Lâm Hiên không khỏi sầm xuống công kích này quả thực có uy. Lực đáng sợ vượt quá ước đoán của hắn. Cũng may nó mới chỉ đột phá một đảo phòng tuyến đầu tiên mà thôi. Tay! Phải Lâm Hiên dơ lên phóng ra bích huyến ủ hỏa. Bích huyến ủ hỏa vừa xuất hiện lập tức hỏa thành một đầu hỏa điều cất. Tiếng kêu vang. Phúc! Phúc! Phúc! Trong lúc Lâm Hiên thi Pháp thì tuổi cũng không ngừng lại nó mang. Theo lệ khí tận trời lập tức xuyên thủng thêm 8 bức tường băng. Mắt thấy bức tường băng cuối cùng đã bị hỏng sắc mặt Lâm Hiên tràm. Xuống lập tức phất tay phải chỉ huy tiểu hỏa điều do bích huyến vũ hỏa. Lao lên. Tuổi vẫn không chút do dự bổ xuống thế như trẻ che Chỉ là bích. Huyến vũ hỏa cũng không hề tầm thường. Nó lập tức hóa thành hơn 10 đốm lửa nhỏ dọc theo rượu trào mà lan ra. Chỉ một thoáng như vậy thì tốc độ của rượu trào đã chấm đi đôi chút. Tại nhân giới thì ma viêm này tựa hồ có thể đốt hết mọi vật. Tựa trào lúc này cũng đã xuyên thủng bức tường băng cuối cùng chưa kịp đụng tới. Quang mạc do kim long giáp thuẫn biến thành thì đã hóa thành hư vô. Giữa không chung chỉ còn một đoàn ma hỏa lập lòe Lâm Hiên thở phào nhẹ nhóm Nhưng hắn tất nhiên không dám buông lỏng Tâm thần mà lại đánh ra một đảo pháp quyết điều khiến bích huyến Vũ Hỏa Biến thành ma mãng lao về phía đối thủ Hai tay Lâm Hiên nhanh chóng hợp lại Phân biệt mỗi tay cầm một chiếc Cở thiên minh nguyệt hoàn Pháp lực trong cơ thể như nước lỗ cuồn Cuộn đổ vào Ẩm Tiếng nổ lớn như sấm rện vang lên, một cơn lúc xuất hiện ngay giữa. Đất trời đường kính ước chừng hơn một trượng thanh thế vô cùng kinh. Người! Đi Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, từ trong cơn lúc bắn ra vô số quang. Ba giày đặc như mua lao thẳng tới đối thủ. Theo đó Lâm Hiên lại khẽ phất tay trái phóng thanh hỏa kiếm ra quang. Mang trên kiếm bùng cháy rồi biến thành một thanh cử kiếm trăm trượng. Loại pháp thuật này lúc trước Lâm Hiên cũng đã từng dùng qua để đối. Phó với kim cương sơn quái chỉ là khi đó hắn dùng còn có chút cố sức. Nhưng hôm nay đã tiến dai lên nguyên anh hậu kỳ nên thi triển càng. Thêm thuận lợi. Thanh hỏa vốn thiện về công kích nên sau khi biến lớn. Lại càng có uy thế kinh người. Lâm Hiên phát ra đợt công kích này mặc dù không dùng toàn lực nhưng... Nếu dùng để tiêu diệt một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không có vấn Để ít nhất cũng khiến đối phương bị thương nặng đây là điều không Cần nghi ngờ Xong cửa anh lại không mảy may sợ hãi Nó khẽ vỗ cánh nâng cả thân thể Khổng lồ bay lên khỏi mặt đất Cấm không cấm chế vốn khiến lâm hiên vô Cùng đau đầu lại không hề có tác dụng với nó Chín cái đầu đều ngửa lên Lần này không còn tiếng khóc nỉ non của trẻ Con mà ngược lại Chính chiếc đều tề hống Tiếng hống như của mấy vạn Quan hồn nơi cửa đồng hoạt cất lên Một đảo sóng âm mắt Thường có thể nhìn thấy xuất hiện Tầng tầng lớp Lớp tựa như sóng biển minh mông mãnh liệt Sau một khắc đá va chạm với Cơn lúc tỏa ra Vô số quang ba do Lâm hiên phát ra lúc trước Không hề Có một tiếng đồng cả không gian trở lên yên tính một cách dù dị. Tiếp sau đó, một tiếng nổ lớn rền vang, vô tận quang ba bóng chốc biến. Mất toàn bộ. Sắc mặt lâm hiên trở lên khó coi, không chút trần chờ hắn. Bèn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết vừa bay ra lập tức hóa thành một chùm huyết vô rồi nhập vào bên. Trong cơn lúc. Lâm Hiên lại tiếp tục dương tay đưa cổ thiên minh. Nguyệt Hoàn nhập vào trong đó. Âm ầm tiếng nổ đinh tai nhức ớt vang lên cả mặt đất sung lên bẩn. Bật phía giữa con lúc lúc này đã xuất hiện hai điểm đỏ rực như hay. Con mắt của quái thú. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lâm Hiên đang phát ra thần thông lớn nhất của cổ thiên minh Nguyệt Hoàn. Còn bên kia thanh hỏa biến thành cử kiếm trăm trường cũng mang theo. Thế lôi đình đánh xuống. Thế nhưng cậu anh vẫn không tỏ ra gấp gáp. Nó khẽ vỗ hai cánh phóng ra. Từng loạt phong nhận những thứ này có vài phần tương tự như quang ba. Mà Lâm Hiên phát ra lúc trước. Quả là gây tởm vậy mà nó có thể học. Được thần thông của người khác làm đòn tấn công của mình. Lâm Hiên ngẩn ngơ trong lòng tức giận nhưng cũng không khỏi nở nụ. Cười khổ. Kinh nghiệm tranh đấu của nó không hề thua kém một tu tiên. Giả phổ thông nào mà ngay cả lão quái vật ly hợp kỳ hắn cũng tự nhận. Có thể so sánh. Lâm Hiên rất nhanh đã cảm thấy bất ổn bởi phong nhận đang bay giữa. Đường bỗng nhiên biến mất giữa hư không. Đây là không gian thần thông. Đồng thời hắn lại thấy phía đuôi quái Vật hiện ra một tấm chắn đầy lân phiến Mỗi chiếc vảy đều to bằng cái Bát Phía trên đó có vô số ký hiệu Thiên địa nguyên khí cũng từ đó mà Tập trung quả nhiên Lúc trước mới chỉ là võ đoán Còn bây giờ hắn có thể trăm phần trăm Khẳng định Quái vật t Sơn U Vinh Quy Uy! To! Cơ! Mắt hắn quả thật là cường giả cấp bật ly. Hợp kỳ! Lâm Hiên đầu còn dám chậm trễ, lập tức bước ngang sang trái một bước. Thân hình hắn lập tức tiêu biến. Tục ngữ nói không sai, cao thủ so chiêu chỉ trong nháy mắt. Cơ hồ đúng! Lúc Lâm Hiên dùng cửu thiên vi bộ rời đi thì hơn 10 đảo phong nhận. Đã lập tức chém về chỗ cũ của hắn. Xoạt, trong không gian xuất hiện, từng đảo bạch ngân mặc dù chưa bị xé sách nhưng cũng đủ để biểu thị. Ui lực đáng sợ của một chiêu này khiến người ta kinh hãi. Lâm Hiên thở, vào một hơi hiểm thật chỉ là sự việc tiếp theo khiến hắn lập tức kinh sợ, phong nhận vừa công kích thất bại đã lập tức chuyển hướng. Giống như nó có mắt tự động vòng lại bắn về phía Lâm Hiên. Chỉ là cũng không phải lâm hiên gặp khó khăn mà tình huống của cửa anh cũng không khác biệt bao nhiêu. Một người một thú này đều là hạng không dễ chọc hôm nay lại thi triển. Thần thông một bên chật vật ngăn cản chiêu xấu của đối phương một bên. Tàn nhẫn hạ sát thủ. Chiến cuộc bây giờ chỉ có thể dùng một chữ hiểm để hình dung. Đối mặt với thanh hỏa hóa thành cử kiếm trăm trường Cửu anh cũng... Không dám chậm chế cánh trên lưng khẽ vỗ đá chuyển người hướng một. Đôi cử trảo đen nhánh từ dưới bùng vung lên. Âm ấm. Gió mây vần vũ, sấm động rung trời, hộ cháo xung quanh quảng trường đát. Biến mất thiên địa nguyên khí điên cuồng ngưng tụ tạo thành một dòng. Chảy giữa hư không. Từ trong dòng suối đó lập tức hiện ra một đầu lệ vượt một sừng cả. Người lập lòe sắc đỏ, tưởng gì nhất là cả người nó bị xích sắt đen nhánh. Chói chặt tạo ra tiếng loàng soàng. Nó dùng đôi sửa chảo đen như mực. Của mình nhanh như điện chớp tóm lấy thanh hỏa. Chỉ là công kích của Lâm Hiên cũng không chỉ có như vậy cơn lúc lúc. Trước cùng ma mãng do bích huyến của hỏa biến thành cũng đang nhanh. Chóng vọt tới. Chuyện thuyết có nói 9 chiếc đầu của cửa anh mỗi một chiếc lại có. Một loại thần thông bất đồng nhưng hai chiếc ở giữa có thể nuốt thủy. Phun hỏa là lợi hại nhất đương nhiên đây cũng không phải là thủy hỏa. Tầm thường, thủy chính là hắc thủy ở dưới cửa u hàn đàm. Nghe nói hàn đàm này, rộng lớn vô cùng theo truyền thuyết nó còn lớn hơn cả 18 tầng. Điện nơi gơ hơn y cơ. Lục vương thống trì âm ti rời đều đem những âm hồn rượu vật phản đối. Bọn họ ném xuống cửa U Hàn Đàm để họ chịu mọi hành hạ. Quán khí và nước. Mắt của họ kết thành hắc thủy của Hàn Đàm. Còn cửa anh lại dùng thứ. Này để uống. Đương nhiên truyền thuyết vĩnh viễn là truyền thuyết. Chẳng qua hắc. Thủy cửa anh phun ra quả thực không phải chuyện đùa. Thủy tuy là cội. Nguồn của sự sống có thể ươm mầm vạn vật nhưng hắc thủy này lại làm diệt vong hết thầy sự sống. truyền thuyết kể rằng bất cứ linh vật gì chỉ cần dính phải một giọt hắc thủy thì lập tức sẽ héo rũ rồi chết đi. Năm đó khi linh giới đại chiến cùng âm ty giới máu chảy thành sông. Cậu anh lại là linh sùng yêu thích của a Tu la vương nên cũng thường. Lính ấm tiên phong... Không ít tồn tại cấp cao của các tộc linh giới đã chết trong tay con vơ. An này. Tạm thời chưa đề cập đến các thần thông khác. Chỉ nói tới hắc Thủy này nếu dính một giọt nên người thì lập tức sẽ thanh xuân hóa. Lão, mấy ngàn năm thỏ nguyên một tích tắc đã trôi qua. Lực sát thương. Quả thực quá kinh khủng. Đương nhiên thứ trước mắt chỉ là phân hồn. Còn sót lại của cửa anh từ trăm vạn năm trước mà thôi, lại trải qua sự. Chấn áp của Cửu thánh thú đã trở nên suy hiếu thực lực đương nhiên. Cách nào có thể so sánh với bồn tôn? Hắc thủy cũng không còn có được uy lực đáng sợ như trong truyền. Thuyết, nếu không lâm hiên cũng không cần tiếp tục chiến đầu mà trực. Tiếp đứng yên chờ nó giết chết cho rồi. Cho dù như vậy thì hắc thủy do... Cửu anh phân hồn phun ra cũng hơn xa so với pháp thuật bình thường. Chỉ thấy chiếc đầu ở giữa của nó khẽ co lại rồi khắc ra một cột nước. Đen như mực đường kính hơn một trường, cột nước này vừa được phóng ra. Đã một phân thành hai cả quảng trường nồng nặng tử khí. Trong lòng Lâm Hiên cũng cảm thấy rét lạnh mà ngay lúc này hắn đang. Bị phong nhận đang sợ truy đuổi. Lâm Hiên trong thời gian ngắn ngồi đã sử dụng cửu thiên vi bộ đến 17-18 lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi phong nhận. Không cần cửu anh điều khiển vậy mà nó vẫn có. Thể truy tung mình quả là đáng sợ. Lâm Hiên phất tay áo bắn ra hơn 10 đảo kiếm quang. Kiếm quang này tuy do linh lực tạo thành là một pháp thuật đơn giản nhưng với tu vị. Thần thông của hắn thì mỗi đảo kiếm quang đều có thể so sánh với bồn. Mạng pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Bụt bụt bụt. Tiếng va chạm chuyện tới kết quả nhận được khiến lâm. Hiền vô cùng thất vọng. Kiếm quang sắc bén do bản thân phóng ra lại. Không khác gì một tờ giấy trước phong nhận này căn bản không hề mang. Một chút tác dụng ngăn cản nào. Bất đắc dĩ. Lâm Hiên không còn cách nào khác hơn là tiếp tục thi triển. cửu thiên vi bộ. Hắn vừa biến mất thì phong nhận lại lập tức chém qua. Chẳng lẽ hắn cứ liên tục chạy thế này sao? Trong đầu Lâm Hiên nhanh chóng tính toán. Nếu cứ như vậy thì thời gian. Càng dài bản thân càng bất lợi. Hắn cắn chặt răng thần sắc trở nên. Kiên định. Một tấm khăn lụa giống như đồ dùng của nữ tử bay ra đây chính là bảo. Vật Lâm Hiên đoạt được từ trong tay khương lão quái, thần thông không. Hề tầm thường, Lâm Hiên cũng đã được chứng kiến sức phòng ngự của tấm khăn này, nó. Còn ở trên cả ô kim long giáp thuẫn, nếu không có cách nào trốn thì chi bằng trực tiếp đón đỡ. Tấm khăn sau khi tiếp nhận pháp lực thì lập tức phun ra một vầng lam. Sắc quang trạch rồi hóa thành một bức tường nước chắn trước mặt lâm. Hiên! Nói thì giải nhưng sự việc lại diễn ra trong một nháy mắt mà. Thôi! Phúc phúc phúc âm thanh trầm thấp chuyển tới, phong nhận vừa đuổi tới. Đã đâm sầm vào bức tường nước. Sắc mặt lâm hiên trầm xuống, hai tay. Lập tức huy vũ đánh ra phía trước một đảo pháp quyết. Tường nước sau khi tiếp tục được nhận pháp lực bổ sung từ lâm hiên thì tường nước càng trở nên dày đặc khiến tốc độ lao tới của phong nhận cũng bị giảm đi đáng kể. Chỉ là ngay sau đó một lát thì đã có vài đảo phong nhận xuyên thủng tường nước mà ra. Nhưng đợt phòng ngự này cũng không phải là vô dụng bởi những đảo phong nhận này đã nhỏ đi rất nhiều hiển nhiên pháp lực. Còn thử lại cũng không còn bao nhiêu. Bang bang số phong nhận còn sót lại công kích lên kim long giáp. Thuấn nhưng không thể gây ra được chút thương tổn nào với nó. Thoát khỏi nguy hiểm nhưng nét mặt lâm hiên cũng không mảy may vui. Mừng bởi lúc đối mặt với đào ngột hắn mới chỉ là nguyên anh trung kỳ. Mà còn có thể chống lại. Vậy mà lúc này trước một kích của cửa anh lại. Khiến bản thân trật vật vô cùng. Con quái thú này quả nhiên còn mạnh hơn cả vạn Phật Tông tuổi thông. Trong lòng Lâm Hiên đang âm thầm tính kế xem tiếp theo nên làm thế. Nào, cho dù đánh tiếp thì cũng không thể có lợi, nhưng muốn thoát thân cũng không được. Lâm Hiên một mặt suy nghĩ, một mặt quay sang quan sát cuộc. Đối chiến giữa bảo vật của bản thân và hắc thủy. Cơn lúc do cầu Thiên Minh Nguyệt hoàn hóa thành sau khi hấp thu tính, huyết thì đã hóa thành một vòi rồng huyết sắc lớn đến trăm trượng khí. Thế bàng bạc, vậy mà cậu anh không thèm tránh né, nó vô cùng tin tưởng vào tấm chắn trước mặt mặt mình. Tiếng nổ rền vang như tiếng sấm vang lên, mặt ngoài ngư lân hổ cháo xuất hiện vô số vết dạn chặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn có thể Ngăn cản quang trụ Theo đó Cái đuôi của cửa anh lại vung lên khiến Những vết nứt này hợp lại như ban đầu Cảnh giới ly hợp kỳ có thể vận dụng thiên địa nguyên khí Nên tiết kiệm được rất nhiều pháp lực trong Cơ thể Sắc mặt lâm hiên trở nên khó coi vô cùng Hai cột hắc thủy thì đã có Một hóa thành hơi nước bị cuốn vào trong phong long Vô thanh vô tức Trong lòng Lâm Hiên bỗng có cảm ứng bổn mạng pháp bảo của mình có chút mất linh. Dường như bị thứ gì đó ô nghề bám nên mặc dù không bằng âm sát vừa mặt. Nhưng linh khí bên trong cổ thiên minh Nguyệt Hoàn cũng không ngừng. Mất đi. Không tốt. Lâm Hiên không chút nghĩ ngợi lập tức phất tay triệt tiêu cơn lúc. Hay chiếc viên hoàn tinh xảo cũng lập tức quay về lúc này bề ngoài của nó. Đã có chút àm đảm. Còn bên kia, một cột Hắc thủy đã biến thành mấy trăm con ngô công lớn. Đến mấy trưởng đang tranh đấu cùng ma mãng do bích huyến ủ hỏa biến thành. Nếu là bích huyến ủ hỏa trước đây tê hì chỉ sợ đã không thể chống đỡ. Chỉ là sau khi dung hợp với thiên kiếp chi hỏa thì quy lực của nó đã tăng lên một mảng lớn. Lâm Hiên thở dài một hơi thu lại cổ thiên minh Nguyệt Hoàn vào trong. Đan điền. Mặc dù nó bị ô ghế một chút nhưng cũng không đáng lo ngại. Chỉ tế luyện qua là có thể loại bỏ dấu vết của Hắc Thủy. Cổ thiên minh Nguyệt Hoàn đã chịu chút thua thiệt, bích huyến Vũ hỏa. Tình thế tốt hơn một chút, nói tổng thể thì nó ngang ngừa với Hắc Thủy. Bên tám lạng người nửa cân. Mà thanh hỏa biến thành cử kiếm vẫn đang. Cùng rằng co cùng vượt trào trong dòng chảy linh khí. Đồng tử lâm hiên. Thoáng co lại chẳng lẽ đây là thần hàng thuật trong truyền thuyết. Mọi người đều biết trong ma đảo có một số ma công đặc thù có thể mượn. Cổ ma khí phụ thể khiến pháp lực cơ thể tăng vọt trong một thời gian ngắn. Còn thần hàng thuật lại là pháp thuật cao cấp hơn ma khí phụ thể rất Nhiều, nó có thể trực tiếp xé sách không gian mời tồn tại từ thượng. Giới hạ phàm, lệ dụ một sừng trước mắt tuy lâm hiên không biết là quái vật gì nhưng... Hiển nhiên không phải loại dễ chọc. Thanh hỏa cử kiếm đến cả trăm. Trưởng đang nằm trong rượu trào khó lòng thoát ra, ông Minh không ngừng. Trong mắt lệ dụ hiện lên một tia hiểm áp, năm ngón tay hợp lại tựa hồ. Muốn dùng bí thuật tà công nào đó hủy pháp bào trước mặt. Kinh nghiệm tranh đấu của Lâm Hiên vô cùng phong phú nên đương nhiên. Đoán được ý định của lệ dược. Hai tròng mắt hắn hít lại vẻ mặt tức. Giận muốn hủy thanh họa đâu có dễ như vậy. Lâm Hiên hử lạnh một tiếng vẻ mặt âm trầm. Hắn liền chuyển tay lấy ra. Một thanh đoạn kiếm thình thủ cổ xưa thân kiếm chỉ còn hơn một thước. Mặt ngoài đầy vết nước ngang dọc. Bảo vật này tuy là một khối tàn phẩm nhưng uy áp bàng bạc mà nó tỏa ra. Lại khiến toàn trường chấn động. Tạm chưa nói đến đầu lệ vừa kia mà. Ngay cả phân hồn cửu anh cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Thông thiên linh bảo cho dù đặt tại linh giới cũng là vật hy hữu. Mặc dù bị tàn phá nhưng vẫn không thể xem nhẹ uy lực của nó. Hây! Lâm Hiên quát nhẹ một tiếng thanh quang toàn thân bùng lên. Mạnh mẽ đem pháp lực cuồn cuộn rót vào trong thân kiếm. Phù văn trên. Mũi kiếm rực sáng, nó đầy vẻ thân ảo khác hẳn với các phù văn ở nhân. giới Phù văn này như có tính mạng, nó tự động chui vào trong tay Lâm. Hiên. Lúc này cả cánh tay hắn được bao phủ bởi một tầng ngân mang. Pháp lực rót vào thân kiếm trở lên dễ dàng hơn nhiều. Ở lần sử dụng kiếm này của hắn nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều cũng. Bởi do hắn đã tiến dai lên đại tu sĩ có thể tu luyện thông bảo quyết. tầng thứ hai. Ngân quang thu liếm trên tay lâm hiên lúc này xuất hiện vô số lân. Phiến trải phù văn bất đồng. Nó như dung hợp thành một thể với thông. Thiên linh bảo. Vẻ mặt Lâm Hiên tỏ ra kinh ngạc Biến cố như vậy ngay hắn cũng không Ngờ tới Xong lúc này đâu có thời gian để suy nghĩ Cũng bởi Lâm Hiên Chưa thấy điều gì bất ổn Mà ngược lại hắn cảm thấy đoạn kiếm như máu Thịt của mình như bảo vật bổn mạng Trong mắt Lâm Hiên hiện lên dị sắc Hắn hít vào một hơi rồi lập tức Dương kiếm lên đỉnh đầu rồi bổ xuống Vô thanh vô tức, xong ở giữa không trung lại vượt gì hiện ra một đảo. Ngân sắc kiếm khí giống như lưu tinh cản nguyệt tao trực tiếp về phía. Vượt một sừng, ầm, cả ngọn núi phản phất như đều rung lên. Trên bầu trời một mảnh ngân. Sắc quang vững mở rộng trói mắt vô cùng bên trong đó có một số phù. Văn đang chớp đồng ui thế phản phất như khai mở trời đất. Lệ vượt giữ tờn lúc này lại như tuyết giữa mùa hè chậm rãi tan giã đầu Tiên là đầu rồi đến nửa đoạn thân thể lộ ra trong dòng chảy linh khí Cuối cùng là vượt trảo phản phất như vô kiến bất tồi cũng tan giã Trong phút chốc lệ vượt đã biến mất không thấy tâm hơi Lâm hiên vẫy Tay điều khiển thanh hỏa kiếm thu nhỏ lại rồi bay trở lại trong tay hắn Vẻ mặt lâm hiên lộ ra sự hài lòng sau khi tìm hiểu xong thông linh. Bảo quyết tầng thứ hai thì uy lực khi sử dụng của hắn lớn hơn trước. Rất nhiều hơn nữa khi sử dụng cũng không tiêu tốn pháp lực như xưa. Ngay cả cánh tay mình được ngân sắc lân phiến bao phủ lại phản phất. Có thể thu nạp thiên địa nguyên khí xung quanh thần thông như vậy. Chỉ có tu sĩ ly hợp kỳ mới có thể thực hiện. Nhưng nhờ mượn uy lực, thông linh bảo nên bản thân tựa hồ sớm cảm nhận được một ít. Mặc dù không hiểu rõ huyền diệu trong đó nhưng hắn cũng có một chút. Lính ngộ cho cảnh giới tiếp theo, điều này cũng có lợi cho việc về sau. Trung kích bình cảnh. Việc này quả là vui mừng đột suốt. Một kích thành công, Lâm Hiên cũng không dừng lại mà lập tức thi triển. Cậu thiên vi bộ thân hình xuất hiện ở 10 trường phía sau. Cậu anh khó đối phó hơn lệ thuật rất nhiều. Lâm Hiên trong nháy mắt rời. Đi thì chỗ cũ đã bị hôi bạch sắc ma hỏa ở tới. Đồng tử hai mắt Lâm. Hiên co rút, vẻ mặt đanh lại. Hắn lập tức xoay người huy kiếm chém xuống. Lúc này hắn rót vào thân kiếm càng nhiều pháp lực kiếm khí ngân sắc. Không vô thanh vô tức như vừa rồi mà như trường hồng quán nhập trị. Thấy giữa không trung không ngừng hiện ra ngân quang chói mắt trên. Từng đảo kiếm khí còn có lam sắc thiểm điện vây quanh càng đáng sợ. Hơn nữa là phía sau nó xuất hiện một đồ án thái cực như ẩn như hiện. Kiếm chưa đến nhưng đã bộc phát ra khí thế hủy thiên diệt địa thiên. Địa nguyên khí phản phất đều bị cuốn theo một kiếm này. Cho dù trước mắt không phải chính thức là cỡ anh mà chỉ là một tàn. Hồn để lại đây từ trăm vạn năm trước. Nhưng nó vẫn có thể so với tu. Tiên giả ly hợp kỳ. Loại lão quái vật cấp bậc này Lâm Hiên cũng không giao thủ nhiều, mới. Chỉ một lần duy nhất hắn giao thủ với tuổi thông. Nhưng phân hồn cửu Anh còn khó chơi hơn con lừa chọc này rất nhiều. Mặc dù trước mắt bản thân còn chưa xuất hết thần thông, nhưng trải qua. Một phen tranh đấu vừa xong Lâm Hiên cũng có những đánh giá nhất định. Hai bên giao đấu tỷ lệ thắng của bản thân thực sự không lớn, duy nhất. Chỉ có thông thiên linh bảo mới có khả năng đảo ngược tình thế. Cho nên khi chém xuống một kiếm này Lâm Hiên cũng không hề bảo lưu. Thực lực kiếm phí bàng bạc như có thể cắt ngang bầu trời. Một chiêu tuyệt sát đầy quy lực như vậy Cửu anh tất nhiên không thể. Coi thường, chín cái cổ của nó ngầm lên trời tề hống từ 9 cách bồn. Máu phân biệt phát ra âm thanh như tiếng khóc nỉ non của trẻ con, lại. Như tiếng oan hồn tề giống còn có tiếng hổ gầm, rồng ngâm thậm chí cả. Tiếng gió lúc, 9 cái đầu của cửu anh có thần thông khác nhau, chúng có thể thôn. Thủy thổ họa còn có thể phun ra dự vụ mê hồn, vô hình âm ba còn có. Thể phóng ra phong nhận. Lúc này 9 cái đầu đều tự xuất thần thông. Nganh đón kiếm khí bàng bạc. Tiếng nổ âm vang truyền tới, Linh quang đủ mọi màu sắc bay múa đầy. Trời! Lâm Hiên tiến nhập vào nguyên anh hậu kỳ mặc dù không dám nói là. Vô địch nhân giới nhưng tuyệt đối là tu sĩ đừng ở tầng đỉnh của kim tự. Tháp. Vậy nhưng quy lực của đòn phản công của đối phương cũng khiến hắn. Tức ngực khó thờ. Nơi này không có cấm không cấm chế nên muốn tránh cũng không được. Bụt. Bụt hai chân lâm hiên đã lún sâu xuống nền ngọc thạch. Hắn đã không. Còn đường lui. Kiếm khí cùng thần thông của cậu anh còn đang rằng co cánh tay phải. Của Lâm Hiên không ngừng lói lên quang mang, hắn dồn pháp lực toàn. Thân vào trong linh bảo. Thiên địa nguyên khí bốn phía đã sớm bị dẫn động, dùng mắt thường có. Thể nhìn thấy linh khí ở đây biến thành từng quang điểm lớn nhỏ không? Đồng nhất như hoa tuyết chui vào trong cánh tay phải của Lâm Hiên. Thông thiên linh bảo có thể thu nạp thiên địa nguyên khí nhưng so sánh... Với phân hồn cửa anh thì cũng chỉ là gà con so với đại bàng mà thôi. Dù sao Lâm Hiên cũng chỉ là nguyên anh kỳ hôm nay mượn uy lực của Linh Bảo mà có thể tạm thời thôi động một chút. Nhưng dù sao thì cảnh giới của hắn vẫn còn chưa đạt đến mức này. Tốc độ hấp thu của cửa anh rõ ràng nhanh hơn so với hắn rất nhiều cứ. Như vậy rằng co thì đối với Lâm Hiên hết sức bất lợi. Không ngờ rằng, xuất ra Linh Bảo cũng chỉ có thể kéo dài thêm thời gian bản thân bị thua mà thôi. Trong lòng Lâm Hiên sốt ruột, nhưng hắn đã không còn cách nào khác. Đáng hận nơi này lại có cấm không cấm chế, nếu không phải biệt phủ A Tu La Vương không có những thứ cổ quái này thì việc hắn đánh không lại. Mà chạy trốn cũng không có vấn đề. Sắc mặt lâm hiên trở nên khó coi vô cùng, diễn biến hiện giờ đã vượt. Quá sự tính ban đầu của hắn. Lúc này hắn lâm vào tình cảnh như những phàm nhân tỷ đấu nội lực, xem nội lực của kẻ nào mạnh hơn thì thắng. Lúc này tại giữa một người một thú là một quang cầu dự dị đường kính. Ước chừng mấy trường, một nửa ngân sắc, một nửa hắc sắc. Phía ngoài... Quang cầu đầu những phù văn thần bí chớp đồng liên tục. Chỉ bất quá bên phía ngân sắc phù văn thâm Ảng cổ xưa, khí thế bàng. Bạ Bà, vừa nhìn đã biết là vô thượng bí thuật của huyện môn chính tông. Trái ngược với nó bên hắc hắc thì phù văn lại tựa như được vẽ thành. Từ máu tươi quán khí tận trời. Lâm Hiên một bên rót pháp lực vào trong linh bảo, một bên không ngừng. Suy nghĩ tìm cách thoát thân. Dù sao cảnh giới bất đồng nên đối phương Thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều Cho dù Bản thân có bổ sung đại lượng linh lực trong cơ thể cũng khó có thể Duy trì được lâu dài Cuối cùng cũng cản kiệt mà chết Thiếu ra không bằng để ta ra hỗ trợ Thanh âm của Nguyệt Nhi truyền vào trong tai Nhưng Lâm Hiên chỉ lắc đầu Bản thân hắn không phải là không muốn nhờ thêm ngoại lực nhưng. Tình cảnh trước mắt quá nguy hiểm cho dù là kiếm khí phát ra từ linh. Bảo hay đại thần thông của cửu anh đều có thể khiến Nguyệt Nhi mới có. Tu vị kết đan hồn phi phách tán. Bởi vậy cho dù tình thế nguy hiểm hơn. Nữa lâm hiên cũng tuyệt không để tiểu nha đầu hỗ trợ. Nhưng thiếu ra. Nếu cứ như vậy Nguyệt Nhi cũng hết sức sốt ruột Tiểu đào không phải đang nói hành cung của mình đã sớm bị hủy bởi tu sĩ Linh giới rồi sao thế mà nơi đây vẫn còn loại cấm trí cùng quái vật Này! Lâm Hiên cũng không biết Nguyệt Nhi đang nghĩ gì Lúc này hắn thực sự muốn tìm ngoại lực trợ giúp Lúc này mặc dù hắn đang dồn pháp lực vào Thông thiên linh bảo nhưng việc tế ra túi linh thú và túi linh dụng là. Vẫn có thể làm được. Lâm Hiên lúc trước chưa thả xuyên sơn giáp và thi ma bởi đứng trước. Cở anh thì bọn chúng quá yếu chỉ là chuyện lúc này đã liên quan trực. Tiếp đến sự sống chết tồn vong nên có thể nhờ vào sức chiến đấu của. Bọn chúng một chút dù sao một cọng rơm cũng có thể làm lạc đà quỷ ngã. Đến lúc đó bản thân sẽ chuyển bại thành thắng Nghĩ như vậy Lâm Hiên Không chút do dự lập tức mở ra hai chiếc túi Thi khí yêu phong cuồn cuộn mà ra Ui áp cấp nguyên anh không phải Chuyện đùa chẳng qua trước đợt giao đấu Của cửa anh và Lâm Hiên thì Chúng chẳng khác nào chiếc lá giữa biển rộng Thấy linh áp kinh khủng như vậy Trên mặt xuyên sơn giáp mà thi ma cùng Hiện lên vẻ sợ hãi mặc dù một là khôi lỗi còn một là tên ngốc nhưng từ trực giác bản năng chúng vẫn có thể cảm giác được sự cường đại của đối phương. Nhìn thấy tình cảnh như vậy sắc mặt lâm hiên không khỏi trầm xuống. Thúc dục thần niệm. Xuyên sơn giáp và thi ma đã bị bản thân dùng huyết. Khế áp chế nên dưới sự thúc dục của chủ nhân thì mắt chúng dần biến. Thành màu đó. Một cỗ lệ khí dần dần xuất hiện xua tan sự sợ hãi mà Thay vào đó là chiến ý điên cuồng Hống Thi mà hét lớn một tiếng Tiếng xương cốt nổ vang Ra thịt nó Trở nên khô héo Răng nanh dài ra thi khí bạch sắc trao trùm toàn Thân Bảo vật này dài độ 7-8 trượng Nhìn giống như xương đùi của loài Vật nào đó bên ngoài đầy lệ khí bao quanh Nhìn qua đã biết không. Phải vật tầm thường. Hống. Thi mà hét lớn một tiếng rồi phun ra một đảo thi huyết tanh hôi bên. Trong còn có lục sắc thi động. Thi huyết vừa ra khỏi miệng đã lập tức. Bị cốt bổng hút lấy tiếp theo đó bảo vạt này liền biến thành một đầu. Bạch cốt yêu xà miệng phun đục vụ lao về phía cửa anh. Xuyên sơn giáp bên kia cũng lộ hung mang trong mắt. Hai tay lập tức bắt quyết. Yêu phong cuồn cuộn nổi lên thân hình lập tức biến thành. Một quái vật dài máy trưởng đây chính là yêu thể nguyên hình của nó. Là một đại yêu tộc tu luyện đến hóa hình hậu kỳ đương nhiên thanh thí. Không nhỏ. Bề ngoài thân thể xuyên sơn giáp được bao phủ bởi vô số lân. Giáp thô dày, miệng đỏ như chậu máu tua tùa răng nanh sáng như tiêm. Đao. Luận về hình tượng mà nói thì nó tuyệt không kém sơn so với giao. Long thậm chí còn hơn một chút Hống Thanh âm như của man hoang cử thú Giữa hư không lói lên hoàng Mang tất cả mùn đất phổ cận sử dị tập trung về đó biến thành một Thanh trường mâu Đây là thổ thuộc tính pháp thuật Hơn nữa còn là địa dai thượng phẩm Luận uy lực nó không hề kém hơn pháp bảo bình thường chứ không muốn Nói là còn hơn xa. Vẻ mặt lâm hiên lộ ra sự hài lòng khẽ gật đầu. Yêu khí trong miệng. Xuyên sơn giáp nổi lên điều khiến thanh trường mâu bén nhọn xé gió lao. Thằng tới đối thủ. Ở âm ty giới cổ anh chính là đại yêu dù thú đứng đầu tuy trước mắt. Chỉ là một phân hồn của nó nhưng thực lực cũng có thể so với ly hợp. Kỳ. Nếu đổi vào thời điểm khác thì đòn công kích của Xuyên Sơn giáp và. Thi ma nó không để trong mắt. Nhưng giờ khắc này lại không như vậy bởi. Nó còn đang giẳng co với Lâm Hiên. Thứ này chẳng khác nào cọng rơm. Cuối cùng làm lạc đa ngã quỷ. Bình tâm mà nói. Lâm Hiên cũng không nắm. Chắc lắm chỉ là ở sâu trong nội tâm hắn vẫn có chút vi vọng. Cũng đề. Phòng đối phương ra tay ứng phó với công kích kia nên lâm hiên cắn. Răng rót thêm pháp lực càng nhiều vào đoạn kiếm khiến ngân mang ở mặt. Ngoài quang cầu kia rực rỡ đè nén nửa phần hắc khí bên kia. Trên mặt cẩu anh tràn đầy phấn nộ, 18 con mắt của nó đều đỏ rực. Theo sau 9 chiếc đầu bất ngờ tập trung vào giữa. Chuyện không thể. Tin nổi xảy ra 9 cái bóng nhiên hợp lại làm một chiếc đầu mới. tinh xuất hiện trước mặt lâm hiên. Đầu này có chút sống sồng, có chút sống kỳ lân nhưng nếu nhìn kỹ thì... Lại hoàn toàn bất đồng, nó để lộ ra gương mặt áp dù khiến người ta... Cảm thấy đáng sợ. Thứ duy nhất cảm ứng được đó chính là sự cường đại. Của nó, cảm giác này rất chân thật chứ không phải ào giác. Sau khi cở đầu hợp nhất thì khí thế quái vật này không ngừng điên cuồng tăng. trưởng so với ban đầu thì đã hơn đến 7 lần. Điều này không có khả năng. Lâm Hiên tuy kiến thức uyên bác, 200. Năm qua hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu phong phú không. Sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua vậy mà lúc này cũng có điểm thất, thố. Chẳng lẽ lúc trước cậu anh đấu pháp cùng mình còn ẩn tàng thực? Lực sao? Sắc mặt Lâm Hiên trở lên cực kỳ âm trầm. Việc đã đến nước này có đi. Tìm nguyên do cũng phí công mà thôi. Trọng điểm là nên ứng phó với. Nguy cơ trước mắt thế nào? Lâm Hiên nhanh chóng suy tính trong đầu. Chỉ là tình thế lúc này đã vô. Cùng bất lời với hắn khi thực lực cậu anh bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ thấy quái vật này vung đuôi lên thì trên bầu trời đã xuất hiện vô. Số phi đao dày đặc như mưa lao tới đón đỡ thạch mâu cùng bạch cốt yêu. Xà, thanh âm va chạm chói tai chuyển tới cơ hồ không tốn bao nhiêu. Sức nó đã hóa giải công gích của xuyên sơn giáp và thi ma. Theo sau đó, phi đao lại phản công hóa khách thành chủ lao tới hai đầu. Quái vật Bên trong yêu khí và âm phong mơ hồ nổi lên hai chùm huyết. Vụ, thông qua thần thức liên hệ lâm hiên cảm nhận được xuyên sơn giáp và thi ma vẫn còn sống chẳng qua bản thân bị trọng thương mà thôi. Hiện, giờ hắn cũng không có tâm sức quản chuyện bọn chúng bởi tình thế lúc này đã trở nên vô cùng hiểm áp. Sau khi pháp lực của cửa anh tăng vọt thì sự cân bằng giữa một người, một thú đã bị phá vỡ. Ngân quang trên bề mặt quang cầu bị đẩy lùi còn Một điểm nhỏ toàn bộ quang cầu cơ hồ đã biến thành màu tối đen tiếng Sấm nổ ầm ầm vang lên Nguyệt Nhi hét lên một tiếng kinh hãi Sắc mặt lâm hiên cũng cuồng Biến Quang cầu này chính là được hình thành từ thông thiên linh bảo Và đại thần thông của cửa anh nên có quy lực vô cùng lớn cho dù là lão Quái vật ly hợp kỳ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng nơi đây? Trên tràn nhỏ xuống những soi mồ hôi to bằng hạt đậu. Lâm Hiên từ khi bước vào tiên đảo tới nay đã trải qua bao nguy nan nhưng chưa từng một. Lần nào gặp nguy hiểm như thế này. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không. Ngồi chờ chết mà phòng ngự lại càng không thể ngăn cản được. Lâm Hiên! Lập tức thi triển cửa thiên vi bộ đỉnh né tránh. Hắn không muốn hồn phi phách tán tại nơi đây. Nhưng mà vỡ mới bước. Một bước thì sắc mặt hắn trở nên trắng bệt bởi bản thân vẫn còn tại. Chỗ cũ. Chẳng lẽ năng lượng cường đại đã quấy nhếu không gian phép. Tắt nơi đây. Vẻ mặt lâm hiên cười khổ. Quang cầu kia đắt va chạm vào đạo phòng ngự. Thứ nhất của hắn. Bức tường nước màu lam vô cùng kiên cố lúc trước giờ. Đối mặt với công kích này căn bản không có hiệu quả ngăn cản thoáng. Một chút đã bị xé sách như một tờ giấy mỏng. Khói mắt Lâm Hiên như. Sách ra, mắt thấy quang cầu chỉ còn cách mạnh không quá 20. Trường, hắn lại thi triển cửa thiên vi bộ né tránh nhưng vẫn không có hiệu quả. Lâm Hiên tuyệt vọng. Hiện tại muốn tránh cũng không được. Trong mắt, hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Không ngờ rằng bản thân phải chết tại nơi này. Tại thời khắc sắp bị, hồn phi phách tàn lâm hiên cũng không cảm thấy bi ai, không sợ hãi mà. Là lo lắng không nguôi, hắn lo lắng cho Nguyệt Nhi. Với tính cách đơn. Thuần của nhà đầu này thì về sau liệu một mình có thể tự chiếu cố được? Không. Bản thân tuy có thể chết đi nhưng Lâm Hiên không muốn nguyệt. Nhi chết chung với mình, hắn muốn nàng được hạnh phúc, muốn tiểu nha. đầu có thể sống tốt trên đời. Tại thời khắc cuối cùng, Lâm Hiên triệt hồi toàn bộ phòng ngự toàn. Thân, dù sao những thứ đó cũng là vô dụng. Nếu phải chết thì hắn sẽ... Tiết kiệm pháp lực dùng hết lực lượng cuối cùng vì Nguyệt Nhi mà mở ra. Một đường sống. Hắn khẽ phất tay lấy ra một cây giáo mang phong cách. Cổ xưa. Lâm Hiên cầm chặt lấy nó bắt đầu liều mạng rót pháp lực còn lại của mình vào đó. Toàn bộ ngũ quan của hắn đều đã chảy máu đó cũng là kết. Quả của việc cạn kiệt pháp lực. Lâm Hiên lúc này cũng đang sử dụng bí phật để tạm thời tăng lên tu vị. Pháp lực bàng bạc lập tức nhập vào trong giáo, hắn lớn một tiếng, rồi mạnh mẽ chém về phía trước. Xuy suy suy thanh âm như xé vải truyền vào tai, khoảng không bên trái. Lúc này bỗng trở nên vặn vẹo rồi một đạo khe hở nhỏ tầm nửa thước hiện ra. Một kích này của Lâm Hiên đã chạm phá không gian. Thoát phá tư Không là phạm trù thuộc về không gian phép tắc, vốn là chiêu số mà tu. Sĩ ly hợp kỳ nắm giữ. Theo lẽ thường tu sĩ Nguyên Anh vô luận làm thế nào cũng không thể. Chạm đến chẳng qua lâm hiên hơn hẳn so với các tu sĩ cùng dai bình. Thường mà cây giáo của tuyết hồ vương này lại là một bảo vật tuyệt. Đỉnh có không gian thần thông nên sau khi lâm hiên dùng toàn lực thì... Rốt cục cũng mở ra được một khe hở Bản thân không có khả năng trốn chạy bởi khe hở nhỏ như vậy không đủ Để thân thể chui qua Ngay cả Nguyên Anh nếu có đi vào mà không có Thân thể bảo hộ cũng tuyệt đối thập tử nhất sinh Chẳng qua Nguyệt Nhi Thì có thể Bạch Quang chợt lóe Lâm Hiên mạnh mẽ kéo Nguyệt Nhi ra khỏi cơ thể Trên mặt tràn đầy nét ôn um nhục Đây là thời khắc sinh tử tổ vong, vẻ mặt. Lâm Hiên không hề có nét sợ hãi, ánh mắt chỉ có sự lo lắng vô cùng. Cùng niềm yêu thương vô hạn nha đầu tiên lộ gian nan thiếu gia tử. Giờ không thể đi cùng ngươi nữa rồi. Nhất định bảo bảo trọng chăm sóc. Tốt cho mình. Nói xong hắn liền phất tay đem pháp lực còn sót lại tạo thành một hộ. Cháo bao quanh Nguyệt Nhi khiến tiểu nha đầu có thể an toàn hơn trong. Khe hở không gian hứa với ta phải sống cho thật tốt. Nói xong, Lâm. Hiên lập tức đem Nguyệt Nhi đẩy vào khe hở không gian. Không. Tiếng kêu tê tâm phế liệt vang lên, nước mắt như pha lê tử. Hai mắt Nguyệt Nhi tuôn rơi. Nàng sao có thể bỏ thiếu ra đây? Không. Có người thì tu tiên có tác dụng gì, trường sinh để làm gì nếu hay. Người không thể gắn bó với nhau. Cuộc sống vĩnh hằng cùng sinh mệnh vô. Tận chẳng khác gì sự tra tấn trong cô tịch. Nguyệt nhi cái gì cũng không cần, nàng không cần thành tiên, không cần. Làm A tu la vương mà nàng chỉ cần có thiếu gia mãi mãi ở bên mình. Thế là đủ rồi. Chẳng sợ cùng nhau đi xuống cõi cửa u, cho dù có núi. Đao biển lửa cũng không sợ. Đúng lúc sắp rơi vào khe hở thì khuôn mặt Nguyệt Nhi hiện lên vẻ quyết. Tuyệt, nàng lật tay lấy ra một thanh đoạn kiếm hình lưới liềm kiểu. Ráng vô cùng tinh mỹ, phía đúc kiếm còn khảm hơn mời khỏa bảo thạch. Đương nhiên những thứ này cũng không phải vật trang trí cho đẹp mà. Trên đó có rất nhiều phù văn Lâm Hiên không thể nhận ra. Ngọc thủ chém xuống. Ngân quang trói mắt bùng lên mạnh mẽ xé sách hộ. Chảo Lâm Hiên tạo ra cho nàng. Nguyệt Nhi. Lâm Hiên sướng sờ. Tiểu nha đầu cũng đã nhào vào lòng hắn thiếu ra. Ta yêu ngươi. Nguyệt Nhi không muốn một mình sống trên đời này ta. Nguyện cùng ngươi chết đi. Thiếu nữ rụt xè nói. Tuy rằng Lâm Hiên sớm. Biết rõ tâm ý Nguyệt Nhi nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn được nghe. Tiểu nha đầu tự miệng nói ra ba chữ ta yêu ngươi. Ngay sau đó hai người sẽ hồn phi phách tán nên Nguyệt Nhi đầu còn cố. Kỳ gì gương mặt nàng đỏ bừng, sóng mắt ôn nhô tràn đầy hạnh phúc. Nha đầu ngốc. Lâm Hiên vừa bực mình vừa cảm động. Bực mình đương nhiên là vì nàng Không chịu nghe hắn rời khỏi nơi đây Chẳng qua hiện giờ muốn đẩy nàng Đi đất không còn kịp Nói thì lâu nhưng sự việc bất quá chỉ diễn ra Trong nháy mắt quang cầu tối đen kia đã tiến sát tới hai người Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi ôm chặt lấy nhau Hiện giờ có phản kháng cũng Không có tác dụng Lâm Hiên xoay người lại dùng thân thể của mình để Che chắn cho Nguyệt Nhi. Tuy rằng hắn biết làm như vậy là phí công. Nhưng theo bản năng. Hắn vẫn muốn bảo vệ thật tốt cho Nguyệt Nhi. Quang cầu tối đen như mực mang theo Linh Áp Kinh người đang dần tiến. Đến. Khoảng cách lúc này chỉ còn 7-8 trường. Pháp lực cuồng bảo bên. Trong đã khiến Lâm Hiên hô hấp khó khăn. Chỉ sợ ngay cả cao thủ đệ nhất Vân Châu là vọng đình lâu có ở đây cũng. Nhất định không dám mạnh mẽ đón đỡ công kích đáng sợ thế này. Lần này. Quả thực là thập tử vô sinh. Lâm Hiên thở dài một tiếng. Hiện giờ hắn mọi thứ đền không quản mà chỉ. Ôm chặt lây Nguyệt Nhi vào ngực. Cầu anh mắt thấy hai kẻ kia nhất định. Phải chết. Vẻ mặt nó đang đắc ý thì bỗng trợn trừng hai mắt. Hoàng sợ. Nhìn về phía khuôn mặt Nguyệt Nhi. Ngao. Đột nhiên nó ngửa cổ giống lên một tiếng, hai cánh điên cuồng vỗ mạnh. Đem thân hình dù gì biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trước mặt hai. Người Lâm Hiên và Nguyệt Nhi. Lúc này cửu thiên vi bộ đang mất đi hiệu quả vậy mà cổ anh như trước. Vẫn có thể thi triển thuẫn di thuật. Vẻ mặt Lâm Hiên kinh ngạc, đối. Phương định làm gì? Chẳng lẽ là tiếp tục công kích mình theo đạo lý? Thì mình và Nguyệt Nhi đã hãm thân vào tuyệt cảnh đối phương làm như. Vậy chỉ là phí công vô ích. Trong đầu lâm hiên đang quay cuồng suy nghĩ thì đầu cửa anh kia đã che. Chắn ngang trước người lâm hiên. Hắn sưởng sốt cho rằng mình nhìn nhầm. Đối phương lại lao tới đây để che chắn cho hắn. Điều này quả thực là vớ vẩn. Lúc này bản thân cùng cửa anh còn đánh. Nhau ta sống mi chết. Nay đâu có thể xả tha cứu giúp. Điều này, Lâm Hiên trở lên mơ hồ nếu không phải tự thân trải qua thì bất luận. Ai nói một chuyện như vậy hắn cũng không thể tin tưởng. Nhưng sự thật là như vậy quang cầu tối thui kia đã đánh lên trên thân. Thể cửa anh, phù văn lóe sáng trong trước mắt toàn bộ thân thể quái. Vật đã bị cường quang nuốt hết. Cả thân hình nó như băng tuyết trước lửa hồng nhanh chóng tan giã. Nhưng vào thời khắc này vẻ mặt cửa anh không hề tỏ ra thống khổ mà lại. Toát lên sự vui mừng. Lâm Hiên thấy vậy thì quả thực không thể hiểu nổi bởi tất cả đều không. Hợp lẽ thường. Chỉ là tại thời khắc ngày hắn cũng không có thời gian. Suy nghĩ. Cửa anh xả thân cứu giúp rốt cuộc cũng giúp chủ tớ hai người. Mở ra một đường sinh cơ. À à. Lâm Hiên hét lớn một tiếng đem linh lực còn sót lại rót vào ô. Kim Long giáp thuẫn tuy rằng vẫn có cấm không cấm chế chói buộc nhưng. Hắn đâu quản được nhiều mà mạnh mẽ khởi động đồn quang phóng về đằng. sau Miễn cưỡng bay ra xa hơn trăm trượng thì Lâm Hiên đã bị bức ngã xuống. Đất. Cấm chế tại hành cung của A-tu-la-vương đâu phải là vừa. Một gác. Tu sĩ nguyên anh nhỏ nhoi đâu thể phá hỏng quy củ. Bất quả khoảng cách này cũng đủ. Do có cỡ anh ngăn trở quang cầu nên. Cho dù còn dư âm của vụ nổ thì Lâm Hiên vẫn có thể chống đỡ được. Đương nhiên dư ba này cũng không phải là nhỏ. Ô kim long giáp thuẫn. Biến thành quang mà không ngừng ló lên. Lâm Hiên lại tiếp tục tế ra. Mấy chương địa dai phù toàn thuộc tính phòng ngự. Lúc này mới triệt Tiêu không ít pháp lực Vụ nổ cũng không kéo dài quá lâu Bất quá cũng khiến Lâm Hiên gian nan Vô cùng Rốt cuộc gió lúc càn quét đã đi qua Lúc này Lâm Hiên mới thở Dài một hơi Cảm giác cựu tử nhất sinh Bình tâm mà nói Lâm Hiên đã tuyệt vọng Nay Lại có thể sống sót quả thực là may mắn Nhưng hắn không thể nghĩ ra Được vì sao cổ anh lại xả thân cứu mình như thế? Hai hàng lông mày. Của Lâm Hiên nhú chặt. Hắn không thể rõ nổi. Thiếu ra thực xin lỗi thanh âm nhỏ nhẹ chuyện vào trong tay. Lâm. Hiên quay đầu lại thì thấy vẻ mặt Nguyệt Nhi tràn đầy sự áy náy. Lâm. Hiên ngạc nhiên khẽ mỉm cười nha đầu ngốc. Ngươi đâu cần giải thích. Điều gì? Việc lấy tu la thần huyết là điều ta nên làm, huống chi chúng. Ta hiện giờ cũng không sao. Không phải tiểu tì không nói đến điều này. Nguyệt Nhi nắm hai bàn. Tay nhỏ bé vào nhau tiểu tì nói đến sự tình khác. Ta thực sự không nên gạt thiếu ra. Chuyện kiếp trước bản thân là người đứng đầu âm ti giới lại còn có. Huyết hải thâm thù với chân tiên bí mật này cho dù đặt tại nơi nào. Cũng tuyệt đối gây lên chấn động không thôi. Nguyệt Nhi là một nữ tử. Đơn thuần nàng quả thực sợ sau khi thiếu ra nghe được chuyện này sẽ. Bị dọa cho sợ hãi mà bỏ mình chạy mất cho nên vẫn đem bí mật chôn sâu. Trong lòng. Nhưng mà sau khi trải qua nguy hiểm vừa rồi cả hai chủ tớ. Đều thiếu chút nữa xuống dưới hoàng tuyển. Nghĩ đến việc thiếu gia xà. Thân bảo hộ mình mà cố mở ra một đường sống nên Nguyệt Nhi lại thấy ái. Nấy. Nàng đâu còn có thể tiếp tục che giấu. Nên sắc mặt nàng lúc này. Trở nên bất an. Nàng muốn kể tất cả sự thật cho Lâm Hiên. Thiếu gia ta biết vì sao cửa anh lại hành động như vậy. Nguyệt Nhi. Khẽ thở dài rồi nói. Sớm biết phân hồn cỡ anh và tiểu đào có thể nhận. Ra mình sau khi chuyển thế thì ngay từ đầu nàng lên hiện thân ra. Như vậy đã có thể tránh được cuộc khổ chiến vừa rồi. Tại sao Lâm Hiên ngạc nhiên theo sau cũng tỏ ra đâm chiêu. Cần thận hồi tưởng lại tình cảnh khi nãy thì quả đúng là cỡ anh sau khi. Nhìn thấy Nguyệt Nhi mới làm ra hành động khác thường như vậy. Đại yêu, tuổi thu đứng đầu tâm ti giới này chẳng lẽ cùng Nguyệt Nhi có gì liên? Hệ, lâm hiên quả thực khó có thể lý giải. Gặp vẻ mặt nghi hoặc của thiếu gia, Nguyệt Nhi chắn chặt răng khẽ hé. Đôi môi anh đào bắt đầu đem thân thế của bản thân từ tù nói ra. Lại nói tại đỉnh núi nơi có cung điện A-tu-la-vương. Trải qua đợt càn quét của tu sĩ linh giới thì nơi đây đã sớm trở thành. Phế tích trải qua vô tận năm tháng càng trở nên đổ nát thê lương. Chỉ là ngay tại đây không lâu đã xảy ra một hồi đại chiến. Nói đến cũng trùng hợp, bạch tuộc cổ thú cùng vạn Phật Tông không minh. Tuy chọn hai con đường khác nhau nhưng lại cơ hồ cùng đặt chân tới. Hành cung tu la vương một lúc. Tục ngữ nói cổ nhân nhìn thấy nhau là đỏ mắt, một người một thú này. Tuy không có oán cửu nhưng ai chẳng biết nơi đây có bảo vật. Bọn họ chạm chán ở đây thì đương nhiên không có khả năng ôn hóa giải quyết. Sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi thì hai người này bắt đầu lao vào. Nhau đại chiến. Bạch tuộc cổ thú ở Vô Đình Hà đã từng giết qua đại tu tiên giả nguyên. Anh hậu kỳ này vô cùng tự tin hơn nữa sau khi thôn phể huyết nhục của. Khương lão quái thì càng thêm cường đại thực lực gia tăng không ít. Nhưng không minh cũng không phải là quả hồng mềm. Đại tu sĩ cũng phân. Chia mạnh yếu, hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, huống chi trên. Người còn có một kiện bảo vật đoạt được của Bích Vân Sơn. Tuy là thông, thiên linh bảo thuộc tính phòng ngự nhưng cũng khiến thần thông của hắn tăng lên không ít. Sau một hồi địa chiến đánh đến đất trời biến sắc cuối cùng không minh. Vẫn cao hơn một bậc nên giết chết đầu bạch tụa cổ thú kia. Bất quá. Thực lực của đối phương quả thực cũng rất mạnh nên cho dù có thông. Thiên linh bảo thủ hộ nhưng vẫn bị một chút thương thí. Mấu chốt là. Pháp lực của hắn cơ hồ đã cạn hết. Đánh giá tòa cung điện đổ nát trước mắt. Không minh trần chờ nhưng vẫn cố. Không lập tức đi vào. Trời mới biết được bên trong còn những cấm chế. Lợi hại gì? Vì ồ thỏa hắn quyết định hồi phục pháp lực trước tiên rồi tính tiếp. Đáng thương cho đại hòa thượng này không biết được ở một góc âm ao nơi. Phế tích đang có một đôi ánh mắt đỏ rực không ngừng nhìn hắn chằm chằm.